Qua một đêm lo lắng khó nhọc, đến hôm sau đừng phát nóng, không ăn uống được gì. Hoài Nhi liền trình với tiết phụ nhân. Tiết phu nhân liền tứ xem thì thấy bảo Thoa mặt đỏ bừng, người nóng như lửa, không nói năng gì cả. Tiết phu nhân rụng rời chân tay khóc đến nỗi chết đi sống lại. Bảo Cầm chạy lại khuyên giải. Thù làng thấy thế cũng nước mắt giàn ruộng, cứ đứng một bên khóc. Bảo Thòa nói không được, chân tay cũng không cử động được, mắt khô mũi ngạt, mọi người vội vàng mời thầy thuốc đến chữa. Bảo Thòa dần dần tỉnh lại, biết phu nhân và mọi người mới hơi yên tâm. Lúc đó cả hai phụ vinh ninh đều đã biết. Trước hết, Phượng Thư sai người đưa thuốc thập hương phản hồn đan, sau đó Vương Phu Nhân lại đưa chí bảo đan đến. Giả mẫu hình phu nhân, vương phu nhân và bọn Vưu thị đều sai A Hoàn đến thăm hỏi, nhưng đều xấu không cho bảo Ngọc biết. Chữa luôn 7 tám ngày vẫn không đỡ, cuối cùng bảo Thoa nghĩ đến lãnh hương hoàn, ăn hai viên bệnh mới khỏi. Khi bảo Ngọc biết thì bảo Thoa cũng đã khỏi bệnh rồi nên cũng không đến thăm. Tiết Khoa lại viết thư về, Tiết Phu Nhân xem qua, nhưng sợ Bảo Thoa lo lắng nên không cho biết, rồi đến cầu cứu với Vương Phu Nhân và kẻ bệnh tình Bảo Thoa. Tiết Phu Nhân về rồi, Vương Phu Nhân lại xin với giả chính. Giả chính nói, việc này bền trên có thể nhở được, còn bền dưới thì khó, cần phải lo lót mới xong. Vương Phu Nhân lại nhắc đến việc Bảo Thoa và nói, Còn cháu ấy cũng khổ lắm, đã là người nhà mình cũng nên là cưới về sớm sướng đừng để nó bị giày vò. Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng à, bên nhà họ công việc dối bời, và lại à, gần hết nửa đông. Năm hết Tết đến, ai cũng phải lo liệu nhiều việc nhà. Vậy à, mùa đông này hãy tạm hỏi cho nhất định. Mùa xuân sang năm mà sẽ đưa lễ, rồi à, sau ngày sinh nhật cụ. Sẽ định ngày cưới. Bà hãy đem mà những việc ấy nói cho dì Tiết biết đã. Vương phu nhân vâng lời. Hôm sau, vương phu nhân đem lời của giả chính nói lại cho Tiết phu nhân nghe. Tiết phu nhân cũng cho là phải. Sau bữa ăn, vương phu nhân cùng đi với Tiết phu nhân sang nhà giả mẫu. Mọi người mời nhau ngồi giả mẫu hỏi. Bà gì mới sang ạ? Dạ cháu sang từ chiều hôm qua. Vì trời tối, chưa đến thăm sức khỏe cụ được ạ. Vương phụ nhân đem câu chuyện giả chính nói chiều hôm qua, thuật lại cho giả mẫu nghe. Giả mẫu rất mừng. Đang nói chuyện thì bảo Ngọc đến, giả mẫu liền hỏi. Cháu ăn cơm chưa? Dạ, cháu vừa về, ăn cơm xong lại định đi học, nhưng đến đây để hậu bà đã. Nghe nói gì đến nên cháu qua đây chào gì ạ? Nói đến đó, Bảo Ngọc lại hỏi Tết Phu Nhân Chị Bảo à, đã thật khỏe chưa? Tết Phu Nhân cười nói Khỏe rồi! Lúc đó mọi người đang nói chuyện, thấy Bảo Ngọc đến đều im không nói nữa Bảo Ngọc ngồi một lát thấy tiết Phu Nhân không tỏ vẻ thân mật như trước, trong bụng ngờ vực Dù rằng chị ấy đang lo lắng, nhưng không lẽ tất cả đều không nói năng gì? Bảo Ngọc nghĩ vậy rồi đi học Chiều về gặp mọi người rồi đi đến quán tiêu tương, Bảo Ngọc vén màn bước vào, tự quyên ra đón, thấy trong nhà không có ai, Bảo Ngọc hỏi. Cô đi đâu? Dạ, cô tôi lên trên nhà. Nghe nói dị tiết đến, cô tôi đi hỏi thăm sức khỏe rồi ạ. Cậu hai không lên trên nhà ạ? Tôi cũng có lên, nhưng không thấy cô ấy đâu cả. Cô tôi không ở đấy ạ? Không, vậy cô ấy đi đâu nhỉ? Thế thì tôi cũng không biết được ạ. Bảo Ngọc vừa muốn đi xa, bỗng thấy Đại Ngọc cùng tuyết nhạm thướt tha đi vào. Bảo Ngọc nói, cô em à đã về đây rồi. Liền đi theo Đại Ngọc trở lại. Đại Ngọc đi vào nhà trong mời Bảo Ngọc ngồi. Tử quyền lấy một cái áo khoác ngoài cho Đại Ngọc thay, rồi Đại Ngọc ngồi xuống hỏi Bảo Ngọc. Anh lên trên ấy có gặp gì không ạ? Ờ, gặp rồi. Dì có nói gì đến tôi không ạ? Dì chẳng những không nói gì đến cô, mà ngay đối với tôi cũng không thân mặt như trước. Tôi hỏi bệnh chị Bảo, dì chỉ cười không đáp. Không lẽ à dì giận tôi mấy hôm nay không đến hỏi thăm chị ấy thì sao? Anh có đến hỏi thăm chị Bảo không? Mấy hôm nay tôi không biết, hôm nay à tôi biết, nhưng không đi. Thế là thế nào ạ? Hải, vì họ không bảo tôi đi. Mẹ tôi à cũng không bảo tôi đi, cha tôi cũng không bảo tôi đi, tôi đâu dám đi. Nếu qua cái cửa nhỏ kia còn qua lại được như trước thì một ngày đến hỏi thăm chị ấy 10 lần cũng không khó gì. Bây giờ muốn qua bên ấy phải đi vòng ra ngoài, cho nên không tiện. Chị nào làm sao biết được duyên cớ ấy hả? À, chị bảo là người biết lượng thứ cho tôi. Anh đừng có nghĩ lầm. Chị Bảo cả không thể lượng thứ cho anh được. Không phải gì ốm mà là chị ấy ốm. Lần này chúng ta ở chung trong vườn làm thơ, thưởng hoa uống rượu, vui vẻ biết mấy. Giờ ở cách biệt xa anh cũng biết nhà chị ấy xảy ra tai nạn, chị ấy lại ốm đến thế. Mà anh cứ như là người dưng, thì làm sao chị ấy không giận được ạ? Thế thì không lẽ chị Bảo lại không than với tôi nữa à? Chị ta có thân với anh hay không? Tôi không biết, tôi chỉ theo lý mà nói thôi. Bảo Ngọc nghe nói, chừng mắt nhìn, ngần tư một lúc. Đại Ngọc thấy thế cũng mặc kệ, gọi người đốt thương và mở sách ra xem. Bông thấy Bảo Ngọc cau mày, dậm chân mà nói. tôi nghĩ sinh ra mình để làm gì? Trong trời đất này chẳng có tôi cả dành. Đã có mình... Thì sẽ có nhiều người, là có nhiều người thì sinh ra vô số chuyện phiền não. Sợ hãi, lừa dối, tư tưởng còn là biết bao điều rắc rối nữa. Điều tôi vừa nói là câu chuyện đùa, chẳng qua anh thấy dĩ tiết thần thơ buồn bã. Tại sao anh lại có thể làm ngơ chị bảo được? Dĩ qua đấy là việc anh tiết bàn, nên là bụng dạ như tơ vò còn đầu óc đâu mà chuyện trò với anh. Chỉ vì anh khéo nghĩ vơ nghĩ phần Đâm ta ngứa ngần đây thôi Bảo Ngọc nghe thấy sáng ra liền cười nói Đúng lắm, đúng lắm Cô thông minh hơn tôi nhiều Chả trách nằm trước lúc tôi tức giận Cô hỏi tôi có mấy câu đạo lý nhà Phật Tôi đối đáp không được là phải rồi tôi là ông Phật, mình vàng, trượng sáu Cũng là một nhánh của cô và khóa ra đây thôi Đại Ngọc nhân dịp liền nói Giờ tôi hỏi anh, anh trả lời nhá. Bảo Ngọc ngồi xếp tròn, chắp tay nhắm mắt, nhét mép lên má, nói. Cổ nói đi. Chị Bảo thân với anh, thì anh sẽ như thế nào? Nếu chị Bảo không thân với anh, thì anh sẽ thế nào? Chị Bảo trước kia thân với anh, này không thân nữa, thì anh sẽ như thế nào? Chị Bảo nay thân với anh, sau này không thân với anh nữa, thì anh sẽ như thế nào? Nếu anh muốn thân với chị, mà chị lại không muốn thân với anh, thì anh sẽ như thế nào? Nếu anh không muốn thân với chị ta, chị ta lại muốn thân với anh, thì anh sẽ như thế nào ạ? Bà Ngọc ngớ ngẩn một lúc, bỗng phá lên cười, nói Rổ cho nước nhược ba ngàn, tôi chỉ lấy một bầu mà thôi Nếu bầu trôi theo nước, thì anh làm thế nào ạ? Không phải là bầu trôi theo nước mà nước tự chảy, bầu cứ trôi đấy thôi. Nếu như nước đứng mà ngọc chìm, thì anh làm thế nào ạ? Lòng thiền đã hóa tơ vương vội, vợn gió thu chỉ nữa giá cô. Điều rằng thứ nhất của đạo thiền là không được nói dối. Đại Ngọc cúi đầu im lặng, bỗng nghe ngoài thềm có tiếng quạ kêu quạc quạc rồi bay về phía đông nam. Bảo Ngọc nói. Tiếng kiểu ấy chả biết lành hay là giữ. Lành giữ là ở người, không phải ở tịch chim ạ. Bỗng thấy Thu Văn chạy đến, nói. Mời cậu về, ông lớn sai người vào vườn, hỏi cậu đi học đã về chưa ạ? Tập Nhân nói là đã về rồi, vậy à, cậu về nhanh đi ạ. Bảo Ngọc sợ hãi, vội vàng đi ra, Đại Ngọc cũng không dám giữ lại. Hồi thứ 92 chuyện dáng hiền, thảo thư, mấy người trinh thuộc, xem hạt châu lớn, giản chính, tính tuyệt hợp phan. Bảo Ngọc ở quán Tiêu đi xa vội vàng hỏi Tô Ông lớn gọi tôi làm gì thế? Ông lớn có gọi tỷ Đông ạ? Chỉ tập nhân bảo tôi mời cậu, sợ cậu không chịu về, nên là nóng sốt cậu đấy thôi ạ. Bảo Ngọc nghe nói mới yên lòng lẩm nói. Các chị gọi tôi cũng được. Nhưng sợi dọa tôi Đang chuyện trò Thì đã về đến viện Di Hồng Tập nhân hỏi Từ nãy cậu đi đâu đấy à, à Tôi ở bên cô Lâm nhận nói đến việc à, chị Bảo bên nhà anh Tiết Nên là ngồi lâu Nói những việc gì ạ Bảo Ngọc đem việc hai người nói chuyện Theo kiểu sách Phật Kể lại cho tập nhân nghe Tập nhân nói Cậu thật chẳng ra sao cả Đáng lẽ em nói chuyện nhà Chuyện thơ văn có được không